Xưa kia, vùng này chỉ có đồi chọc, đồi tranh, đồi sim hoặc tre nữa, không có gỗ, phải dựng lều mà ở. Mưa to gió lớn là lều đổ. Những nhà giàu có phải đi chặt gỗ ở rừng xa, mang về công phu và tốn kém. Nhà nó có những tám người chui rúm trong một gian lều tranh chật chội. Một hôm, ông bố nằm mơ đi đến một cánh rừng gỗ quý, nào là lim, sến, táo, những thứ này mà làm nhà thì không sợ mối mọt, cứng như sắt, không bao giờ hư hỏng. Ông ta ngắm nghía, nghĩ bụng, giá ở vùng ta cũng có các thứ cây này thì hay biết bao nhiêu, làm nhà mà ở trăm năm vẫn bền. Đang suy nghĩ, bỗng nghe có tiếng đàn sáo đâu đây, ngoảnh lại nhìn thì thấy một bầy tiên nữ đang múa hát trên đám cỏ xanh non. Ông ta chưa kịp lánh đi thì một cô tiên chạy lại hỏi. "Ông lão, từ đâu đến đây? Có việc gì?" Thưa, lão ở xa lắm. Lão đi tìm cây gỗ về làm nhà. Đến đây, lão thấy gỗ bạt ngàn, cây nào cây nấy cao to thẳng tắp. Lão trông thích quá. Cả rừng đấy, tha hồ lão chặt, muốn lấy cây nào, lão cứ chặt cây ấy. Nhưng lão ở xa, lão làm sao trở về được? Một cô tiên khác nhìn ông tỏ vẻ thương cảm rồi nói: "Được rồi, lão không phải vác về đâu. Ta có cái hộp này, lão cầm về sẽ có tất cả, nhưng về đến nhà mới được mở." Rồi cô Tiên lấy trong tay áo ra một cái hộp đưa cho lão. Ông ta bỏ vào đẫy trở về. Dọc đường, nghe mùi gỗ thơm từ trong hộp đưa ra, ông ta hết sức còm mò. Nhưng nhớ lời tiên dặn, ông ta nén được. Còn mấy cây số nữa thì về đến nhà, ông ta đặt đẫy, ngồi xuống bờ suối nghỉ chân. Mùi gỗ thơm trong hộp bay ra ngào ngạt. Ông ta cầm cái hộp ngắm nghía một lúc, không dừng được nữa, ông ta định bụng chỉ hé ra xem một tí rồi đóng lại ngay, chắc sẽ không sao. Nào ngờ, nắp hộp vừa hé mở ra thì từ trong hộp nào cột, kèo, hoành, xà ván gỗ tuôn ra ào ào lao xuống núi. Cầm cái hộp không trong tay, ông ta tiếc ngẩn ngơ, đứng tần ngần một lúc. Ông ta quay trở lại. Các tiên nữ vẫn còn ở đấy, đang múa hát tươi cười. Ông ta kể hết đầu đuôi và xin một hộp khác. Cô tiên lớn nhất, đẹp nhất nói, "Lần này ta đưa cho lão những thứ quý gấp trăm gấp nghìn lần những thứ ở kia, nhưng lão phải nhớ giữ lời hứa, nhất thiết về đến nhà mới được mở ra." Cái hộp này nhẹ hơn nhiều, chỉ bằng hộp diêm, không đưa ra mùi gì cả, lắc nghe lóc cóc như hạt dỗ, ông ta lại bỏ vào đẫy, cảm tạ ra về, bụng bảo dạ sẽ không làm trái lời tiên dặn nữa. Bỗng có tiếng chim hót sau túp lều, ông ta mở choàng mắt tỉnh giấc, thì ra là một giấc mơ. Vợ con đã đi nương dẫy cả. Lão nằm cố nhớ lại từng chi tiết một, càng nghĩ càng thấy lạ. Một ý nảy ra trong đầu ông ta. À, phải rồi. Những đồi này chưa có gỗ thì ta sẽ trồng gỗ. Có như thế, mới có gỗ để làm nhà. Các cô tiền cho ta cái hộp ấy là cố ý bảo ta tìm hạt cây mà gieo trồng. Lúa khoai trồng được thì gỗ cũng phải trồng mới có. Không thể tự nhiên mà mọc. Thế rồi, ông ta sai 6 người con, mỗi người đi một hướng tìm hạt cây mang về. Không bao lâu, những đồi chọc, đồi tranh, đồi sim, che nứa trước kia biến thành khu rừng toàn gỗ quý. Không còn ai phải ở những túp lều lụp xụp như xưa nữa, mà ở nhà sàn cao ráo, rộng rãi như ngày nay. Các bé biết không? cảm kết chiếc công việc giá trị và ý nghĩa của ông. Người dân trong bản đã gọi ông là thần gỗ để thể hiện sự kính trọng đấy các bé ạ.